Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái lầu 4 của tòa nhà là nơi mà team chăm sóc khách hàng qua điện thoại làm việc. Hôm đó đã 10 giờ, 11 giờ đêm rồi. Chị nhân viên làm việc mới xong, chị ra về. Thì giống như thói quen ngày nay của những người trẻ vậy. Chị vừa đi, chị vừa bấm điện thoại như thế này. Chị cầm điện thoại bấm khi ra tới thang máy thì... Chị vẫn cấm cuối, bấm điện thoại, nhìn vô điện thoại và chỉ bước vào thang mái. Nên chị cũng không dám chắc là trong thang mái đó có ai hay không. Nhưng mà khi cửa thang mái đóng lại, chị cảm nhận được rõ ràng là có bóng ai đó đứng ngay phía sau mình và trong góc của thang mái. Nhưng mà lúc đó chị cũng không có quay lại nhìn, chị cảm nhận được như vậy rồi từ lầu tư xuống tới dưới đất thang máy đi cũng rất là nhanh. rồi khi cửa thang máy mở ra, chị bước ra khỏi thang máy được vài bước, nhưng mà chị không thấy cũng không nghe tiếng của người kia bước ra theo. lúc này thì chị mới ngẩng lên quay lại nhìn, thì ở trong thang máy hoàn toàn không có ai hết. rồi cửa thang máy nó đang từ từ đóng lại, không có người bước ra, không có người đứng trong đó, mà lúc nãy chị có cảm giác có cái người đứng ngay trong góc Bây giờ thang máy đóng cửa lại rồi. Thế là chỉ ba chân bốn cẳng chạy lẹ ra cửa luôn. Còn cái lầu 15 và 16 của tòa nhà này đó là nơi làm việc của một cái team khác. Đó là một cái team kiểm soát, giao dịch. Cái team này rất quan trọng. Nên có nhân viên làm luôn cả ca đêm, coi như 24 trên 24. Công việc của nhân viên ở đây là kiểm soát. Để tránh cái việc xảy ra giao dịch gian lận mà làm thất thoát tiền của ngân hàng. Hôm đó vào cái ca trực của một anh đó. Trực ban đêm mà. Có khi mệt mỏi, bị ngủ gục. Anh đang ngủ gục mà lúc đang còn ngồi trên cái ghế làm việc. Đang ngủ ngon lành, Có một đứa bé chừng 9-10 tuổi chạy vô. Lái danh một cái thiệt mạnh. Kêu anh, dậy đi, dậy làm kia, ngủ hoài à. Anh mới giật mình tỉnh dậy may mắn cho anh là lúc đó đang có một giao dịch gian lận diễn ra và anh đã kịp thời hành động để ngăn chặn không để điều đáng tiếc xảy ra sau khi hoàn hồn lại rồi anh mới ngồi suy nghĩ đang giấc khuya khuya mà khuya lơ khuya lắc như thế này mà lại đang ở trong tòa nhà công ty muốn vào thì phải có thể nhân viên mới vào được cửa thì làm gì có một đứa bé nào vô đây mà kêu anh vậy Như vậy thì đứa bé đó là ai? Có thiệt hay là do anh nằm mơ? Mà nó trùng hợp đến độ khi đứa bé kêu anh thức dậy thì anh lại phát hiện ra một cái giao dịch gian lận đang xảy ra và kịp thời để anh có hành động để ngăn chặn nó lại. Thiệt là khó hiểu. Còn một cái câu chuyện khác thì xảy ra trong cái chuyến du lịch ở Phượng Hoàng Cổ Trấn ở Trung Quốc. Do một chị đồng nghiệp gặp phải và chia sẻ với anh Quân. Anh Quân đã kể lại như thế này. Chị với lại mẹ của chị tham gia cái chuyến du lịch đó. Thì khi hai mẹ con vừa nhận phòng khách sạn, thì chị lập tức cảm thấy cái không khí trong phòng, cũng như cái cách sắp xếp nội thất phòng này, nó có cái gì đó rất là khác với những phòng còn lại. Khi bước vô phòng, thì bỗng dưng chiếc điện thoại iPhone, Và ngay cả cái đồng hồ iWatch mà chị đang đeo, nó đồng loạt gửi tín hiệu thông qua series cảnh báo nguy hiểm và nó đề nghị get out of this place. Lúc đó chị cũng thấy kỳ lạ, nhưng cứ nghĩ đồ công nghệ hay bị mát dây, chập mặt thôi, chứ không có gì đâu nên chị không chú ý lắm. Cái tín hiệu đề nghị get out of this place có nghĩa là đi ra khỏi chỗ này ngài. Ngày đêm hôm đầu tiên đó, khi chị và mẹ chị đã lên giường, nằm thiêu thiêu sắp ngủ, thì có tiếng nước của ai đó đang tắm ở trong nhà tắm. Lấy làm lạ, tại vì phòng chỉ có mẹ chị và chị thì ai mà vào đây tắm được. Chị mới bước đi vô kiểm tra, thì không có ai tắm trong đó, mà nhà tắm thì hoàn toàn khô ráo. Chị đi ra, chị lên giường, chị nằm thì lại thêm một lần nữa cả hai mẹ con đều nghe rất rõ tiếng nước ai đó tắm ở trong phòng tắm sợ quá không có dám ngủ thế là hai mẹ con thức luôn cho tới sáng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện